Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3820 Ui Phong Bát Diện Tiểu Mau Cầu Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lúc này hắn cũng chừng lớn mắt Từ khi bước lên con đường Tu Tiên Hắn chỗ kinh nghiệm kỳ ngộ nhiều vô Số kể nhưng không có một lần Có thể cùng lần này cùng so sánh đấy Nếu không có tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên hoàn toàn không thể tin trước. Mắt đã phát sinh một màn. Trong truyền thuyết hồng mông cử thú hốn độn từng cùng A-tu-la-vương. tranh phong lúc này lại dường như một cách bị thương tiểu cầu. Đối mặt cả người lẫn vật vô hải tiểu mao cầu, nó lại chật vật được tột. Đỉnh. Lúc trước kiêu ngạo khí diễm, một tia cũng không. Bị đuổi theo chạy. Một màn này nhìn qua thậm chí có chút ít buồn cười. Nếu không phải vừa mới tự mình thể hội hốn đồn chỗ đáng sợ, lâm hiên. Thậm chí đều cho rằng nó hào nhoáng bên ngoài. Tiểu mau cầu dương nanh múa vuốt, nhưng bình tâm mà nói điểm này. Cũng không đáng sợ, thậm chí rất này xinh. Hết lần này tới lần khác, hốn đồn lại sợ tới mức lạnh run. Không có lĩnh vực, cũng không thấy sắc bén pháp bảo, nhìn qua tựa như. Tiểu bằng hữu tại chơi trốn tìm. Tiểu mau cầu đuổi theo, hốn đồn, chạy. Lâm Hiên sờ lên đầu trước mắt một màn thật sự lại để cho hắn im. Lặng cũng may vượt gì mặc dù vượt gì đối với hắn mà nói là trăm điều. Lợi mà không một điều hại địa phương. Hô! Lâm Hiên thật sâu hô hấp. Cuối cùng là biến nguy thành an. Lại không quản vớ vẩn không hợp thói thường, gặp được đường sống trong. Có chết cảm giác, đó là phi thường không tồi. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có phớt lờ, dù sao hỗn độn cũng không. Vẫn lạc, ai cũng không biết tình cảnh có thể hay không lại một lần. Nữa xoay ngược lại đâu. Lâm Hiên bảo trì đầy đủ cảnh giác, nhưng cũng không có ra tay. Dù sao trước mắt một màn quá vượt gì, đang không có biết rõ ràng trước. Kia, mù quáng ra tay, có lẽ sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì điện. Phương, thì cứ như vậy, bất tri bất giác, đã qua thời gian một chén trà công. phu tiểu mau cầu trên mặt, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. họ khẻ khỏ khẻ, khỏ khẻ khỏ khẻ. Tiếng kêu cũng càng ngày càng bực bội. Nói như thế nào đây? Liền, dường như tiểu cậu trông thấy thịt xương đầu, lại hết lần này tới lần. Khác ăn không được, bắt đầu nổi giận. Cái này hình dung có lẽ có điểm không hợp thói thường, nhưng hết lần. Này tới lần khác, nhưng là rất hình tượng đấy. Mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, lại để cho lâm hiên kinh ngạc sự tình. Đã xảy ra. Khỏ khẻ khỏ khẻ. Tiếng kêu chưa tuyệt tiểu mao cầu thân thể đột nhiên bành trướng lên như là khí cầu bình thường. Nhưng biến lớn bội số nhưng có chút không hợp thói thường trong khoảnh khắc liền biến thành rồi giống như núi cao bàng nhiên cử vật. Lập tức hốn độn thể tích cùng hắn so sánh với tựa hồ cũng không đáng. Giá nhắc tới. Sau đó tiểu mau cầu hé miệng lập tức. Gió rụt mây vần toàn bộ không Gian thiên địa nguyên khí Cũng giống như lấy nó cuồng dũng tới Không Không chỉ như vậy Cùng lúc đó Lâm Hiên còn cảm thấy pháp tắc Chi lực Cũng không phải thúc dục thiên địa pháp tắc Mà là đem cái Này giao diện pháp tắc chi lực Coi như đồ ăn cho một cái nuốt xuống Lâm Hiên trừng lớn hai mắt Việc lạ mỗi năm có Năm nay đặc biệt nhiều Tiểu mau cầu ra hỏa này Quả nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng Đoán Lâm Hiên còn là lần đầu tiên Trông thấy có đồ vật gì đó Có thể trực Tiếp cắn nuốt sạch thiên địa pháp tắc Bởi vì cắn nuốt đại lượng Thiên địa nguyên khí Tiểu mau cầu thể tích Hầu như lại bành trứng gấp bội Sau đó nhổ Hô cuồng phong gào thét mà ra trong gió Đã có vàng bạc nhị sắc quang Huy như ngôi sao bình thường lập lòi. Nhìn kỹ, lại là tất cả lớn nhỏ văn trận, lại có mấy nghìn nhiều từng. Cách đều thâm ảo phiền phức. Lần này, liền tác động vô số thiên địa pháp tắc, không đúng, không. Phải tác động là bản thân liền bao hàm. Sau đó, càng chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra. Lâm Hiên trong cơ thể bách linh ấm, rõ ràng đã bắt đầu hòa cùng, liền. Dường như đồng cảm tựa như. Phải biết rằng trước đây Bách Linh ấm. Trong nguyên khí, rõ ràng đã còn thừa không có mấy trong thời gian. Ngắn, căn bản cũng không có thể sử dụng. Mà giờ khắc này, lại không hiểu thấu đã nhận được bổ sung. liền lam sắc tinh hải, xoay tròn tốc độ cũng đang tăng nhanh. Lâm Hiên biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm. Chẳng lẽ tiểu mau cầu cùng mình là quan trọng nhất hai kiện bảo vật? Rất có quan hệ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, liền thấy kia miệng thổi hơi thở trong văn. Trần giúp nhau xíp đặt tổ hợp, huyến hóa ra một chương ngân quang lóng. Lánh lưới lớn, như lấy hốn đổn cháo rơi. Cô! Hốn đổn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tựa hồ đối với lưới này sợ hãi. Vô cùng! Nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Tựa gì hào quang đại phóng. Tư không như là bị một cách đầm thổi nhăn tiểu hồ. Từng bước từng bước. Tấm thuẫn hiện hiện mà ra. Những thứ này tấm thuẫn đều làm màu đỏ như máu. Từng cách mặt ngoài. Đều điêu khắc có ác dựa đầu lâu. Nhìn xem phản phất là tử vật. Nhưng rất nhanh chút ít áp dựa liền. Sống lại, nhao nhao đem con mắt trởn mắt mà mở, huyết hồng cột sáng từ Bên trong phun tới, miệng cũng một hồi loạn tước, nhổ ra ma hỏa. Cái kia ma hỏa cũng làm màu đỏ như máu, đáng sợ uy năng khó có thể. Dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, nhưng lâm hiên có một loại trực quan. Cảm xúc, những thứ này ma viêm tính chất tuy rằng mơ hồ, nhưng chỗ bao... Hàm pháp tắc chi lực tức thì có hơn 7 loại tuyệt không kém hơn. Huyến Linh Thiên Hỏa tại ở phương diện khác thậm chí càng có còn hơn. Số lượng càng là rất nhiều tất cả công kích tụ hợp, chính là chân. Tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng tiểu mao cầu không thèm quan. Tâm cái kia ngân quang lóng lánh lưới lớn như cũ là một phiêu mà rơi. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Dường như thiên thần nổi giận Vô số Lôi đình do tiên giới rơi xuống Trong lúc nhất thời Tất cả thanh âm Đều bị nuốt hết Mọi âm thanh đều yên tĩnh Chỉ còn lại có lôi đình Lửa giận Bầu trời xuất hiện màu đỏ như máu vòng xoáy Mắt thấy muốn đem cái kia Màu bạc lưới lớn nuốt hết Nhưng mà đúng lúc này Tiểu mau cầu đánh Cho một cách ở một cái Phản phất là trùng hợp, dường như là vật gì bị chạm đến cái kia lưới. Lớn mặt ngoài tầng một lại một tầng màu bạc văn trần hiện hiện mà ra. Cao quý xa hoa, thâm ảo phiền phức, dường như tiên giới sự vật. Lâm hiên trong cơ thể ngũ long tỷ chuyển đồng tiếp theo ra tốt. Huy hoàng thiên âm tỏ khắp mà ra, mắt thường có thể thấy được nguyên. Một đám màu vàng âm phụ. Sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, khắp thiên lôi hỏa hóa. Thành hư vô, dường như liền chưa từng có ở chỗ này xuất hiện qua. Công kích đáng sợ như thế, lại tiêu mất được dù gì như vậy, tiểu mau. Cầu cuối cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Lâm Hiên thở dài, tiểu ra hỏa này một giấc ngủ ngàn năm, nguyên bản. Đều muốn bị chính mình quên, không nghĩ tới lại sẽ dùng mạnh mẽ như... Thế tư thái, một lần nữa trở về đến tầm mắt của mình trong. Ngăn cản thế công bị phá, liền cái kia nguyên một đám vượt dị tấm. Thuấn đều tan thành mây khói mất, không ai bị nổi hồng mông cường. giả lúc này lại lộ ra thất kinh. Cô, khó nghe tiếng kêu kỳ quái âm thanh truyền vào lỗ tai, sóng âm những. Nơi đi qua, lại cùng lưới đao trinh lệch dường như hốn độn trước. Người tư không bị tan vỡ ra một cái hơi nước trắng mịt mờ đại động. Không gian thần thông. Gia hỏa này muốn chạy bỏ trốn mất dạng. Đây đối với Lâm Hiên mà nói giống như tại một cái rất tốt kết quả. Dù sao không oán không cửu đấy hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng đối. Phương sinh tử đánh đấm. Nhưng mà Lâm Hiên là ý nghĩ như vậy không sai tiểu mau cầu lại làm. Sao biết lui qua miệng Mỹ thực chảy đi? Khỏ khẻ khỏ khẻ. Tiểu ra hỏa cánh liên tục vung vầy. Theo động tác của nó, cái kia hơi nước trắng mịt mờ lỗ thùng rõ ràng. Biến mất mất. Nhịt chuyển không gian pháp tắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.